các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nào hay không có a bình làm tiên phong hàn làng không có ngốc đến mức đi thẳng vào vấn đề mà là lựa chọn phương thức vùi hồi vì cái gì mà đột nhiên mẹ lại hỏi mình cái này tiểu ngài có một chút sừng sốt nhưng suy nghĩ nàng cũng mau chóng liền rời đi đề tài chả nói con còn nhỏ hiện tại không cần phiền não về cái này mà vấn đề này nàng từ lúc thấy bạn mình trong đó Có người xuất giá liền hỏi qua cha Còn rất công cao hướng hỏi ngược lại Còn có phải hay không Không thể chờ đợi được muốn rời nhà Làm hại nàng còn liều mình giải thích Nàng sẽ muốn hỏi Chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi Nàng tuyệt không âm mộ Bởi vì nàng cảm giác được Mình hiện tại đã rất hạnh phúc rồi Hẳn không thể có thể như vậy mà liên tục Làm sao lại muốn có thêm một trưởng vô Làm cho cuộc sống biến hóa Không đáng mà còn nghĩ liên tục ở lại bên cạnh mọi người, còn không muốn lập gia đình đâu. Tiểu Ngải gật đầu đối với Hàn Lạc mà cười ngọt ngào, lời nói phát ra từ trong nội tâm. Hàn Lạc mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất muốn đem con trai mắng chửi cho một trận. Chính là Húc Nhi có loại thái độ linh tinh này, làm cho nàng hoàn toàn không hiểu nó đang suy nghĩ gì. Mấy năm gần đây, Húc Nhi không hề trước mặt mọi người lộ ra cử chỉ yêu thương đối với Tiểu Ngải. Nàng đã từng lo qua có phải hay không Là bọn họ mỗi người một trí hướng về nhau Là tiểu ngài mấy lần lỡ đã nhắc tới Nàng mới biết được Thì ra là những lãnh đạn kia Tất cả đều là Húc Nhi tận lực ẩn núp Tình cảm bọn họ bí mật Nàng cuối cùng cũng yên tâm Húc Nhi là trời tiểu ngài lớn lên Những thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua Cái cô bé hơi khóc hay cười kia Đã trở thành một tiểu cô nương yếu điệu 18 tuổi Nàng đã không có biện pháp nào để dùng lý do này để thuyết phục chính mình Vậy thì con có nghĩ qua Một ngày kia Húc Nhi sẽ lấy phở Nó sẽ phải yêu thương Thì sẽ là thê tử của nó Không thể lại giống như trước đây yêu thương con Vậy con lại phải làm cái gì bây giờ? Tiều ngài muốn cười to phản bác Đột nhiên ý niệm này vọt qua đầu óc thì dừng lại Sẽ không chứ Hai chữ này như thế nào cũng sẽ không nói nên lời Thật sự là sẽ không sao Chuyện này sẽ không xảy ra sao Mình sao có thể xác định chứ Đại phụ thân đối với nương ôn nhu Bởi vì mẹ là tế tử mà cha yêu Nếu như tiểu phụ thân gặp được người cha yêu sâu đậm Cũng sẽ không lại như vậy mà quan tâm mình chứ Trong khoảng thời gian ngắn Nàng đầu óc trống rỗng con, con... Từ trước đến nay nàng rất ít khi bị á khẩu thế này Giờ nghĩ chỉ cần có người thay thế nàng Cướp đi những yêu thương che chở kia Nàng hoảng hốt Nàng không biết phải làm sao cả Còn không muốn Đoàn một ngày trong nhé mắt Mặt mày tái nhợt Hàn lạc thật cao hứng Cũng rất hối hận Chỉ mình không có sớm một chút mà than xa Bởi vì hút nhì ca tính trưởng phu, Nàng biết sợ ép buộc Chỉ biết không được Cho nên mình cho tới bây giờ cũng không can thiệp bước đi của nó Nhưng hút nhì thật sự là kéo quá lâu Làm hại tiểu ngào thành mục tiêu mọi người trong thôn Hảo ý cùng nhiệt tâm của mọi người Đều bất trí bất giác Thành một loại tổn thương vô hình Phương pháp tốt nhất Cũng chỉ có thể dựa vào tiểu ngài chủ động triển cái thế công Vấn đề bây giờ là tiểu ngài đạo hạnh còn không có Càn bàn là đánh công lại húp nhi sâu xa khó hiểu Nàng nhất định Không phải là kiểu tiểu ngài liều lĩnh bốc đồng như vậy Mới có thể đem húp nhi nhìn ra thái độ của mình Kỳ thật còn cũng không cần quá lo lắng đâu. còn không biết là húc nhi đến bây giờ, đều không có dự tính thành thân. Rất có thể là vì... Hàn lạc chuyện lại truyền qua, đột nhiên câu đó. Còn cố ý nói, lại dùng ánh mắt thâm ý khác, cười ngó qua nàng. Bị đe dọa cùng kích lệ, luân truyền kích thích như vậy. Vẽ ra tình cảm chân thật mơ hồ thoáng chốc, đã trở nên võ ràng vô cùng, làm cho nàng như bị đả thông minh kinh mạch đem mọi lời của cha mình đối tốt với mình. Giữa hai người có cử chỉ thân mật, hoàn toàn thành điều kiện chứng minh cho một chuyện thực. tiểu Ngài trái tim đập bình bịch, chuyện vừa rồi làm cho nàng bài xích không thôi, hôm nay lại ra một sự mong đợi. Cha đang đợi con lớn lên sao? Nàng hoàn toàn không ngại lần nữ nhi thành con dâu nuôi tử bé, chỉ cần có thể lưu lại ở bên cạnh cha thì liên tục có được cha yêu thương nàng cái gì đều không để ý nàng bây giờ chỉ hy vọng tới lời của a bình nói toàn bộ là thật cũng hy vọng mình không có đoán sai ám hiệu của mẹ còn bé một chút liền thần. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net